1.9 Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như thế với bạn khác giới Cô cảm nhận được hai cánh tay anh vòng sau lưng và dưới đầu gối cô Mạnh mẽ rắn chắc Cô được anh ôm rất vững vàng Cô bị xúc này trong quán tính chạy nhanh của anh Bất giác phải dựa vào người anh Nhịp tim anh đập mạnh từng nhịp Giống chiếc đồng hồ đúng giờ đang di chuyển từ từ Tích tắc tích tắc Khiến người ta nghe mà có cảm giác yên lòng đến kỳ lạ Dần dần Cô không khóc nữa Nửa nằm nửa ngồi trên giường Chắc Yến đờ đẫn nhìn hai chân mình Một chân bị bỏng phải bôi thuốc Một chân bị bó bột treo ở cuối giường Chẳng qua chỉ là một quãng thời gian nghe một cuộc điện thoại Không ngờ lại dẫn đến cảnh bi thảm đến thế Hai mắt cô nhìn không trước nửa thân dưới của mình Cố gắng chấp nhận hiện thực đau buồn này Trương Nhất Địch đứng ở đầu giường nhìn cô Lông mày của anh nhíu lại Đừng buồn bạ quá Anh nói, bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt thì mấy hôm sau có thể ra viện, biết bỏng thì sẽ không sao, sẽ khỏi nhanh thôi, còn xương gãy thì rắc rối hơn, phải dưỡng thương lâu một chút. Chắc Yến ngước lên nhìn anh, mặt mũi sầu thảm, người ta bán thân bất toại thì hoặc nửa người trái hoặc nửa người phải, như vậy cho dù đi đường có hơi tập tẩy, nhưng dù sao cũng có khả năng tự lo liệu. Mình thì khác người, có thể gọi là bán thân bất toại. Nhưng cũng may là nửa thân dưới, nếu bất toại nửa thân trên thì mình biến thành trương hải địch rồi. Trương nhất địch nhìn cô, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, đôi mắt đen như một đầm nước, trong đó lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, như có vẻ tức tối, nhưng cũng giống như đang tự trách mình. Còn đau không? Anh kẽ hỏi, chắc Yến lắp đầu, không đau nữa. Nghiêng đầu, cô tuyết miệng cười, nhìn anh và nói, à, cậu đừng trao mày nữa. Còn trao nữa là lông mày cậu biến thành bánh quẩy bây giờ. Người gãy chân rõ ràng là mình, nhưng bộ dạng cậu trông còn đau buồn hơn mình nữa. Trương nhất địch có vẻ nhẹ nhõn hơn. Cúi đầu im lặng một lúc, anh bỗng ngẩn lên, vẻ mặt hơi nặng nề. Nhìn chắc Yến nói, tôi không cố ý đâu. Chắc Yến ngư ngẩn dương mắt nhìn, hả? Lúc phản ứng ra là Trương nhất địch đang biện bạch, cô vội khoát tay, hây, không sao không sao. Lúc nãy mình nghĩ kỹ thì chắc chắn cậu không cố ý đập bóng chúng mình. Lúc đó mình đau đến dại cả đi, nói bậy thôi, cậu đừng để bụng. Hơn nữa cậu còn đưa mình đến bệnh viện, mình nên cảm ơn cậu mới đúng. Khực lại, khẽ thở dài, rồi bỗng tuét miệng cười hê hê. Trước kia mình làm sai chọc giận cậu, cứ cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác như nợ gì cậu ấy, lần này hay rồi. Cậu đập chúng mình, xem như mình trả cậu nhé. Hay là bắt đầu từ bây giờ, chúng ta bằng nhau, không ai chọc giận ai cả, cậu thấy được không? Lúc nói những chữ cuối cùng, anh nhận ra, giọng cô đầy áp chờ mong Anh nhìn cô, miếng môi, không nói gì Ánh mắt anh sâu thẳm, như hai vệt sáng phản xả từ đáy suối sâu lấp lánh sáng dỡ khiến cô rụt cổ lại, không dám nhìn nữa mà cúi đầu xuống Ừm, nếu cậu không muốn thì thôi Mình không viện cớ gãy chân để yêu cầu cái này cái kia đâu Cô cúi đầu Ngón tay túm chặt bộ quần áo bệnh viện trên người Làm nhảm Thực ra mình đã không sao Hay là cậu về trường đi Muộn tiết buổi chiều rồi Trương nhất địch bỗng cắt lời cô Chắc Yến Anh gọi Cô ngư ngẩn đáp lời Hả Anh nhìn cô không chớp Đến mức cô bắt đầu thấy luống uống Sao Sao vậy Cô hỏi rất rè dặt Anh miếng môi, nhíu mày. Không khí tĩnh lặng như nuốt mấy tiếng thở dài không biết là của ai. Anh chậm rãi lắc đầu, không có gì. Một tay đút vào túi quần, chỉ muốn nói. Di động của cậu sợ là không dùng được nữa. Anh rút điện thoại của mình từ túi quần ra, đưa cho cô. Hay là cậu dùng của tôi tạm đi, sim bên trong là của cậu. Lúc đó cô chỉ biết khóc lóc, để mặt anh nhặt lại sim từ đóng tàn tích của chiếc điện thoại. Chắc Yến ngô nghe hỏi, mình dùng của cậu thì cậu dùng gì? Trương Nhất Địch nói, tôi còn có một chiếc khác, để trong phòng ký túc. Nghe anh nói thế, chắc Yến nhận lấy, mở máy, nhận được một tin nhắn. Đồng Thành hỏi cô sao tự dưng cút máy rồi khóa, còn nói mình phải vào phòng thí nghiệm Gần đây rất bận, sau này lại liên lạc với cô. Trong lòng chắc Yến dâng lên một nỗi chua sót. Nỗi chua sót này khó chịu như thể cô sắp phun nước ra ngoài từ mũi vậy Cô buồn bã nghĩ rằng có lẽ mọi thứ đều là ý trời Mặc định rằng cô và Đồng Thành sẽ khó khăn nhìn trùng Ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng khiến cô bán thân bất toại Di động tàn phế Cố gắng đè nén cảm giác đau thương trong lòng Chắc Yến tự nhủ phải mạnh mẽ lên Đừng cứ nghĩ đến chuyện khiến mình không vui như vậy nữa Cứ nghĩ đến những chuyện không vui thì sẽ có ngày bị trầm cảm Ánh mắt cô di chuyển đến túi quần trương nhất địch, ngó trái phải rồi bỗng hỏi ngớ ngẩn, người ta chơi bóng, trên người không mang nhiều đồ. Trong túi cậu ngoài tiền ra lại còn có cả di động, thật không hiểu nổi, cậu mang bao nhiêu đồ trong người, lúc chạy nhảy ném bóng không sợ nó vang ra à. Cô hỏi rất nghiêm túc như thể đó là một vấn đề lớn liên quan đến sống chết vậy, trương nhất địch lại nở nụ cười, cô lúng túng sờ tóc mái, nhỏ giọng lầm bầm. Chẳng lẽ câu hỏi của mình buồn cười lắm à Túi của tôi có khóa kéo Anh trả lời Trên môi có một đường cong nhẹ Trông vừa vui vẻ vừa đẹp trai Nên cho dù trong túi có gì cũng không bị vang ra Giải thích cho cô xong Anh vẫn nhìn cô Như có điều gì đó muốn nói Hẳn nhiên là anh có lời muốn nói với cô Nhưng đợi mãi không thấy anh mở miệng Chắc Yến đưa tay lên sờ tóc mái Không kìm được lên tiếng À Có phải cậu muốn nói gì không? Không, không sao Muốn nói gì thì cứ nói đi Đừng kiêng kỵ Trương nhất địch chậm rãi gật đầu Nhíu mày, há miệng ra nhưng mãi cũng không nói gì Lại một lúc sau Anh mới tử từ hỏi Còn đau không? Chắc Yến lại ngẩn người Đợi mãi, chẳng lẽ anh chỉ muốn hỏi cô câu này Cô hỏi anh Thực ra câu này hình như lúc nãy cậu hỏi rồi Hà hà Cười khan hai tiếng Trước trước mắt, cô lại nói, được thôi, hỏi phải trả lời mới là người có nhân phẩm tốt. Thực ra còn hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Trương Nhất Địch lại chậm rãi gật đầu. Trong lòng anh vang lên một tiếng thở dài. Thực ra lúc nãy anh thật lòng muốn nói với cô một câu xin lỗi. Lúc chẳng vạc, Trương Nhất Địch ra ngoài mua cơm. Lúc về phòng bệnh đã có thêm lộ dương, tiểu dư, tôn dĩnh. Ba người đang chen chúc ngồi cạnh chân chắc yến Người này nói một câu người kia nói một câu Không ai nhường ai Tiếp xúc va chạm dữ dội Còn có cả tiếng kêu gào thảm thiết Tránh ra tránh ra Chỗ này tớ chiếm trước Tiểu dư hết lên the thế Lộ dương đẩy cô nàng ra Ngồi tránh sang bên cho tớ Chiếm chỗ thì sao Cậu chiếm chỗ nhiều như thế mà còn đòi nữa à Đồ ngang bướng Không tham lam thì chết à Tôn Dĩnh có vẻ bực mình, sao cứ dành một chỗ, có sức như thế thì tớ đã chiếm cả địa bàn rồi, đúng là hai đứa con gái không biết nhìn xa. Giọng chắc yến sắc nhọn nhất, các cậu quá trơ chẽn, quá vô nhân đạo, quá vô lương tâm, tớ là người bị nạn, tớ là bệnh nhân mà, tớ không thể động đẩy được, hãy nghĩ cho tâm trạng tớ, các cậu trả chỗ cho tớ đi chứ. Nhìn kỹ lại thì trong tay cô còn mấy tờ nhân dân tệ của kỹ. Này này này, ba người các cậu xấu ta vô lại, chẳng đã nói bắt chân 2 tệ, bàn chân một tệ, lòng bàn chân năng xu hay sao, mấy đồng bạc lẻ của các cậu đã không đủ rồi, muốn vẽ nữa thì mau trả thêm tiền cho tớ. Bốn cô nàng bận trí tré với nhau, không ai phát hiện ra bạn Trương Nhất dịch mặt đang đầy vạch đen đứng ở cửa. Cũng may lúc này không phải mùa cao điểm của bệnh viện, trong phòng chỉ có chắc Yến là bệnh nhân. Nếu còn có người khác thì đúng là bị mấy con chim sẻ này làm cho tức điên lên mất. Mang theo tâm trạng không thể hiểu nổi, Trương Nhất Địch lặng lẽ di chuyển đến giường bệnh. Anh nhìn kỹ lại, lần này, trên gương mặt đẹp trai lại xuất hiện thêm rất nhiều vạch đen. Mấy người này đang dùng bút vẽ bời hoa lá trên lớp bó bột thạch cao của chân chắc yến. Trong tích tắc, bạn Trương Nhất Địch vốn không dễ dàng biểu lộ tình cảm đã có phần nghịch ra mà không thể kiềm chế nổi. Từ sau khi quen chắc Yến, anh cảm thấy nhận thức của mình về nữ sinh đã có quá nhiều đột phá. Có người nào gãy chân lạc quan như cô không? trong cô có vẻ không phải là không có tâm sự, nhưng cho dù cô phiền mụn bao nhiêu, lúc có thể cười được thì cô nhất định sẽ tươi cười. Đồng thời cô không chỉ cười một mình, mà còn cố gắng làm cho những người xung quanh cười cùng cô. Không giống anh, lúc nào cũng ủ rũ, cho dù vui vẻ cũng như cách một lớp vải xám xịt, không thể nào thấy rõ chắc Yến là người đầu tiên phát hiện ra chương nhất địch thấy anh đột ngột hiện thân cô bất giác run dậy dựa ra phía sau khẽ kêu lên vui ra một tiếng khiến ba cô nàng kia cùng ngẩng lên nhìn cô ngoan ngoãn đi bị bệnh Parkinson à run cái gì mà run chữ biết nghiêng rồi này tiền này tớ không đưa cho cậu đâu thấy chắc Yến liếc mắt nhìn sang bên vẻ mặt hơi kinh ngạc họ đều nhìn theo ánh mắt cô. Thấy Trương Nhất Địch xuất hiện như ma, họ đều á lên một tiếng. Trương Nhất Địch vô cùng bình thản, lên tiếng chào họ, "Hi, các bạn đến rồi." Đưa cháo cho Trác Yến, "Anh dặn ăn lúc nóng." Rồi lại quay sang ba cô nàng kia, "Không biết các bạn đến lúc này nên chỉ mua cơm tối ụt mình cô ấy." Tôn Dĩnh cười, không nói gì. Tiểu Dư mắt đầy trái tim hồng, không nói được gì. Lộ Dương cảm thấy bộ dạng Tiểu Dư quá mất mặt Sau khi chừng mắt nhìn bạn mới quay sang nói với Trương nhất địch Không sao không sao, bọn mình ăn rồi Nói xong nhìn chắc Yến rồi lại nhìn bạn Trương Hai người họ một người thì đờ đẫn người kia thì ung dung Cô cảm thấy không khí giữa hai người này rất kỳ lạ Nheo mắt lại cười rồi hỏi Hỏi một câu nhé Hai người các cậu Có phải là đã một nụ cười rửa sạch ân thù không đấy? Nghe cô nàng hỏi một câu đường đột như vậy, chắc Yến vội vàng suyệt, đủ lắm chuyện, không tò mò thì cậu sống không nổi à. Trương Nhất Địch vẫn tỏ ra bình thường, anh không tránh né câu hỏi này mà thản nhiên đáp lời lộ dương, không phải một nụ cười rửa sạch ân thù mà là một trận khóc rửa sạch ân thù mới đúng. Ba người đều tỏ ra không hiểu, chắc Yến bối rối rụt cổ lại, chờ mong Trương Nhất Địch dừng lại, cuối cùng vẫn không được như ý. Trước khi đến bệnh viện Bạn ấy khóc như sắp thành lũ lụt rồi ấy Anh chàng Trương đẹp trai kể lại một cách bình thản Ba cô nàng lại lờ mờ cảm thấy có gì đó khác thường Trương nhất địch đi rồi Tiểu dư hướng chí nói với Chác Yến Văn tĩnh Trương nhất địch anh ấy cứu cậu à Hay là nhân cơ hội tốt này Cậu đến đáp cho anh ấy bằng cơ thể cậu đi Dũng cảm dùng thân báo đáp Đừng do dự chỉ đây ủng hộ cậu Chác Yến nhìn bạn Vẻ mặt tà ác, gian xảo Cậu làm ơn đi uống thuốc bổ não đi Đồ đầu heo Tớ làm cho chân cậu gãy trước Rồi đưa cậu đi bó bột Sau đó xin cậu đừng do dự mà làm ấm dường cho tớ nhé Vì tớ có ơn đưa cậu đi bó bột mà Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyệnaudio.com Không chịu nổi sự cô đơn trong bệnh viện Chỉ ở 2 ngày là chắc Yến đã kêu gào đòi ra Vết bỏng đã không còn trở ngại gì Không bị nhiễm trùng Còn cái chân bị gãy vẫn không có chút sức lực hôm chắc Yến đòi ra viện Cũng là lúc Trương nhất địch có bài thi Anh không đến được Ba cô nàng Lộ Dương Tiểu Dư, Tôn Dĩnh đang đau đầu Vì không biết vật chuyển Và cô văn tĩnh này xuống lầu thế nào Thì bạn Giang Sơn đã bất ngờ xuất hiện Như chú cứu thế Cùng đến với cậu còn có ngô song Lộ Dương, Tiểu Dư Tôn Dĩnh lúc nhìn thấy Giang Sơn Thì kích động đến mức suýt khóc Lớp trưởng cậu đến rồi, bọn này sắp bị em gái văn tĩnh hành hạ đến chết mất Lộ dương lao đến trước mặt giang sơn Vua tay mố chân than vãn, tên này không chịu nghe lời Không ở lại bệnh viện mà cứ đòi về trường Nói là còn ở lại nữa không điên thì cũng thành ngốc nghếch Nhưng cô nàng cũng không xem xem đang Ở trong tình trạng nào, đi cũng không đi được Còn học người ta đòi ra viện Bọn này khiêng cô nàng thì một người không khiêng nổi Hai người thì nhiều quá, xuống lầu rất phí sức, kẻ gây chuyện mà khiêng nổi cô nàng thì hôm nay thi, cô nàng còn không nói gì với người ta. Bọn này đang nghiên cứu cách giải quyết đây, đại nhân cậu xuất hiện rồi, cậu đúng là đại ân nhân của ba người bọn này. Làm nhàm một hồi, cô lại quay sang không quên đùa ngô song, chào vợ của đại ân nhân. Ngô song đỏ bừng mặt, Giang Sơn lại nhíu mày. Từ lúc vào phòng, cậu cứ nhìn chằm chằm chắc yến. Không nói câu nào, vẻ mặt có phần nặng nề. Chuyện xảy ra bao giờ? Sao không nói tôi biết? Giang Sơn trầm giọng hỏi. Chắc Yến dùng mình nổi da gà Cứ thấy như thể mình đã làm chuyện gì sai, vừa sờ tóc mái vừa lúng túng đáp. Thì lúc đầu cậu đã nói là muốn nhân cuối tuần để đi leo núi với song song đó thôi. Cơ hội hiếm có, làm sao tôi có thể phá hoại gian tình của các cậu được? Ngô song suýt sặc, tiến đến ngõ vào vai cô. Thôi đừng nói nữa, cậu đã thế này rồi còn nghịch ngợp. Lúc nói, mặt càng đỏ bừng bừng. Giang Sơn lườm cô. Bực bội nói, leo núi quan trọng hay là cậu nhập viện quan trọng? Leo núi lúc nào đi chẳng được. Nếu cậu ngã thành tàn phế thì tôi xem cậu có còn tâm trạng nói nhiều nữa không? Nghe câu đó, chắc Yến hơi xúc động. Một nỗi thấp thỏm bất an không thể nói rõ đang từ từ xuất hiện trong lòng. Cô ngước mắt nhìn ngô song thấy sắc hồng trên mặt bạn đang nhạt đi nhanh chóng thì lên, vội nói, làm gì nghiêm trọng thế, còn chủ nhỏ tôi tàn tê nữa, thật là. Cô lén đưa mắt ra hiệu với tiểu dư. Tiểu dư lập tức tiến cớ đi hỏi bác sĩ những chuyện cần chú ý, đưa cả Ngô Song đi cùng. Sau đó Lục Dương và Tô Dĩnh cũng bị cô đẩy đi lo thủ tục ra viện. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Giang Sơn. Cô ngồi thẳng dậy, nhếch răng ra với Giang Sơn, Giang Sơn Não cậu bị sơn thần đá phải rồi hả Leo núi không quan trọng Nếu không quan trọng thì trước đó một hôm cậu kéo tôi ra bàn bạc Cả hai tiếng đồng hồ chỉ để lôi được ngô song đi nghĩa là thế nào Chuyện leo núi là do cậu bày trò Bây giờ cậu lại nói là không quan trọng Còn so sánh với chuyện tôi nhập viện Thái độ và kiểu nói của cậu Nếu tôi là ngô song thì nhất định sẽ nghĩ rằng hai chúng ta có phần không trong sáng Sắc mặt giang sơn xuất hiện vẻ thiếu tự nhiên Nói bậy bả gì vậy, tôi là lớp trưởng Bạn trong lớp xảy ra chuyện lớn như thế mà tôi không biết Bên này có người phải nhập viện Bên kia tôi lại thành thơi leo núi Cậu bảo có ra thể thống gì không Cậu khựng lại, cũng học chắc yến nhe răng ra Ngô xong cô ấy biết người tình trong mộng của tôi là dạng người dịu dàng nhẹ nhàng như cô ấy Còn về cậu ấy à Thực ra nếu tóc cậu không dài một tí thì ai chẳng xem cậu là con trai Nghe cậu nói xong Chắc Yến thấy cô sắp nôn ra máu mất Xì Cậu nói vậy thì thôi Còn đà kích bệnh nhân Muốn chết hả Còn về vấn đề vận chuyển Chắc Yến ra khỏi phòng bệnh Sau khi mọi người bàn bạc xong Kết quả cuối cùng do Ngô Song đề xuất Giang Sơn Ở đây cậu khỏe nhất Cậu cõng bạn ấy đi Chắc Yến cười lúng túng Tuy thân với Giang Sơn Nhưng được cõng trước mặt Ngô Song Cô vẫn cảm thấy kỳ quạc Hay là tớ Cậu vừa mở miệng thì đã bị ngô xong cắt ngang. Đừng hay là nữa, cứ chần chừ thì cậu ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa đi." Cô quay sang nói với Giang Sơn, "Cậu cõng Yến Tử, mình xuống lầu gọi taxi trước." Lục Dương nhìn theo bóng ngô xong, cứ liên tục suýt xoa, một cô gái tốt bụng biết bao, có mắt nhìn người quá. Sợ hai người thấy ngượng vì tiếp xúc cơ thể không thể tránh khỏi, người ta biến trước để gọi xe, "Ô chào." Cô gái này đúng là hiểu chuyện quá Chắc Yến luật vụ tán đồng Không hổ là đồng hương của tớ Tiểu dư tỏ ra điệu bộ không Chịu, nổi, sắp nôn huệ Kéo Lộ Dương ra khỏi phòng bệnh Tớ buồn nôn quá Dìu tớ ra ngoài nôn một tí Tôn Vĩnh cũng theo sau hai cô nàng Ra khỏi phòng bệnh Tiểu dư tỏ vẻ suy nghĩ Hỏi Lộ Dương Cậu có thấy ngô song kỳ là không Lộ Dương lắc đầu Người ta hiểu biết thế kia Tớ thấy cậu kỳ cục thì có Tôn dĩnh chen vào Nhưng tớ thấy ngô xong kỳ quặc ấy Lộ dương hoang mang Tiểu Dương hỏi cô Nếu bạn trai cậu giúp cóng văn tĩnh Cậu có cần trốn đi không Lộ dương không hiểu Tôn dĩnh trả lời thay Tớ thấy không cần Nếu như là bạn trai tớ Cho dù tớ có mặt ở đó Thì khi anh ấy giúp cóng văn tĩnh Tớ cũng sẽ không trốn tránh Không cần thiết Nếu trốn tránh có nghĩa là tớ để bụng Lộ Dương bỗng vỡ lẽ sau khi nghe Tôn Dĩnh nói, cô vừa xuống lẩu vừa suy nghĩ, ôi trà, xem ra ngô song càng tỏ ra phóng khoáng thì có nghĩa là trong lòng càng để tâm. Đợi lát nữa mình nói với em gái văn tĩnh để cô nàng đỡ ngốc nghếch, suốt ngày khoác vai bá cổ như anh em với Giang Sơn mà không trụ, ý gì? Tiểu Dư nói, nhắc chứ, nhưng cứ nói đi nói lại thì cậu ấy chưa chắc đã không nhận ra, nếu không thì lúc nãy đã chẳng đưa mắt ra hiệu với tớ. Ba người vừa đi vừa nói Dần dần mất hút ở hành lang Trong phòng bệnh Giang Sơn cõng chắc Yến ra ngoài Chắc Yến bò dạp trên lưng Giang Sơn Để cõng cho chắc Giang Sơn phải đưa tay giữ lấy cô Nhưng hai chân cô đều hỏng cả Đặc biệt là chân bị bỏng Dưới mông là phần đùi bị băng kín Cậu vừa đụng vào đùi cô Chưa kịp làm gì đã nghe cô Ái ra một tiếng Tay cậu đã chạm đúng vết thương Cậu vội buông tay Cô từ lưng trượt xuống, cậu sợ cô ngã xuống đất sẽ bị thương nên trong lúc uống khuyết, hai tay đều giữ lấy phần mông cô. Trong tích tắc chắc Yến vừa ngựa ngùng vừa bối rối, đập mạnh vào vai Giang Sơn bắt cậu thả cô xuống. Lúc Giang Sơn đặt cô xuống giường, cho dù vẻ mặt trấn tĩnh nhưng tai cũng dần dần đỏ lên. Cũng may cô không chú ý, cứ mãi nghỉ chuyện đồ giỡn để xóa bỏ sự ngựa ngập đó, không được không được, không thể cứ cõng xuống đó. Cứ bị cậu chạm vào mông ngọc của tôi mà cọng xuống dưới Đến khi xuống rồi thì tôi đến bị cậu làm cho nước nẻ mất Nói xong bỗng cảm thấy câu đùa này hình như còn choáng váng hơn cả động tác lúc nãy Thế là xoẹt một tiếng mặt đỏ bừng bừng Giang Sơn thấy chắc yến đỏ mặt thì lại phì cười Cậu bảo xem cậu có chỗ nào giống con gái không Cái gì cũng dám nói Cậu bỗng cúi xuống Trong lúc cô không chuẩn bị Vương tay ra bế cổng cô lên Chắc Yến hốt hoảng, á, một tiếng, quái, cậu hù chết tôi hả, phải báo trước một tiếng chứ. Giang Sơn vẻ mặt bình thản, báo, chắc Yến đần mặt ra, dưới lầu. Ngô song đã gọi hai chiếc taxi, lộ dương tiểu dư tôn dĩnh bàn bạc rằng ba người họ sẽ ngồi một chiếc về trước, còn lại để ngô song, Giang Sơn và chắc Yến. Đang nói thì lộ dương tinh mắt nhìn thấy sắc mặt ngô song biến đổi. Cô lập tức quay sang nhìn theo hướng cửa tòa nhà bệnh viện Khi nhìn rõ, chính cô cũng bất giác ngẩn ra Chắc Yến không phải được Giang Sơn cõng xuống Mà lại được cậu bế xuống Lộ dương nhanh chóng quay lại nhìn Tiểu Dư và Tôn Dĩnh Hai cô nàng cũng biến sắc Ba người nhìn nhau, ánh mắt tué ra pháo hoa Động tác này quá mở ám Giang Sơn bế chắc Yến đến trước xe taxi Vẻ mặt bình thản Chắc Yến lại lúng túng, có vẻ không tự nhiên Cô nhìn ngô song, giải thích, cái đó, không thể cõng, cõng là hai chân đều bị đè, đau lắm. Vừa nói vừa ra sức túng tóc, giang sơn cúi xuống nhét cô vào xe, tiện tay vỗ đầu cô, giải thích cái gì, có thấy thừa không? Cậu đứng lên nói với bọn tôn dĩnh, các cậu đi chung với nhau, tôi và ngô song ngồi xe khác, chúng ta cùng về. Phân rõ ràng rồi, ai nấy lên xe?